các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mỹ Iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. đang đến với chương trình đọc truyện của đài phát thanh Bến Tre. đông chương trình mới đây mời quý giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết ngắn bài lập lửa của tác giả Nguyễn Trương Tiên lý. Thông cáo báo chí của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, thư ủy nhiệm của đại sứ đặc mệnh toàn quyền hợp chủng quốc Mỹ tại Việt Nam Cộng hòa, Maxwell Taylor, phòng thông tin Mỹ tại Sài Gòn thông báo cho công luận Việt Nam Cộng hòa. Mọi chuyện biến chệch chính trị tại Sài Gòn hiện nay hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm của chính phủ Mỹ và đại sứ quán Mỹ. Xe luân và thủy chung không tài nào vọng qua khối bụng binh chợ Bến Thành. Cả quán trường đông nghịch, lùi lại cũng không được, hàng trăm xe các loại đứng yên. Dân chúng từ nhiều ngã đổ về đây. Một tấm băng gian cao, có vẻ giết dội nên chữ không ngay hàng thẳng lối. Nòi gương chếp dị dân tộc chống độc tài của Quách Thị Trang, đã đảo hiến chương chủng tàu. Dưới chân tượng nữ sinh, một thanh niên đang cầm loa điện diễn thuyết. Quân cảnh và cảnh sát giả chiến kéo đến. Sông hàng rào bảo vệ quá dày Họ hò hét, bảo vệ tấn, Tiếng hò hét của họ Bị các khẩu hiệu long trời át mất Đây mới đúng là cái chúng ta cần Lưng nói khẽ vào tay chung Khí thế hàng dạng chắc hơn nữa, tưng bừng Lưng chợt nhớ tháng 8, 1945 Đúng ngày này, 25 tháng 8 Và chung cũng chợt nhớ y như vậy ở Hà Nội Diễn giả nói gì? lưng và chung nghe không rõ Họ đoán lời diễn giả qua các nắm tay đưa lên Và tiếng thét khẩu hiệu Hẳn không phải tất cả đều được lãnh đạo hay tổ chức cả Tất nhiên, làm sao tổ chức ngừng ấy người Nhưng nghệ thuật của lãnh đạo là biết đưa khẩu hiệu đúng Khẩu hiệu đúng sẽ tập hợp Trong đây, bộ phận đông nhất là những người bất bình hiến chân chúng Tào, những người không muốn Mỹ đổ quân lên Nam Việt Nam. Đồng thời, có nhóm từng đấu tranh chống khánh, có nhóm yêu nước, có cả đồng chí ta lẫn bọn tình báo. Anh tiếc dùng đặc tay lên cánh Tây Luân. Tướng Đức chậm quá, biết làm thế nào? Anh muốn liên hệ với tổng hội sinh viên. Dung lắc đầu, không cần, em tin chắc tổng hội đã được lãnh đạo, cả một số bộ phận Phật giáo như gia đình Phật tử, cả báo chí anh không nhớ sao nói sao, ở đâu cũng có người của mình. Nhưng Luân thở dài, dùng thông cảm với chồng, cô siết cánh tay Luân. Chỗ của anh không phải ở tổng hội, không phải các cuộc biểu tình, ta cố chế dân độc lập, em tin tại đó sẽ có cái gì hứng thú sẽ xảy ra. Luân chặn lấy xe, nếu cuối cùng không đến dân độc lập được thì quay về nhà. Anh Dung và Thạch ra xe, len lỏi giữa đám đông mèn không chợ bến thành đến dinh độc lập cửa dinh đóng kính toán lính gác nhận ra lưng nên cho chào tại tiền sảnh nguyễn khánh đang đi lại sốt ruột anh ta hờ hững chào lưng thành viên chính phủ có mặt đủ hình như chính phủ sắp họp lâm văn phát đến bắt tay lưng chính phủ chưa họp được vì mấy người quan trọng như hai phó thủ tướng nguyễn tôn quang và đỗ mậu ngoại trưởng phan Quy quát Tụi nó sắp biểu tình tới đây. Nguyễn mất trống sau khi nghe một sĩ quan cảnh sát báo cáo. Và vài phút sau, tiếng thét của hàng mấy dạng người dỗi mạnh vào chính độc lập. Chinh độc lập thật sự bị bao chay từ bốn con đường. Giá mà dân chúng treo qua rào và bắt hết chính phủ. Luân nghĩ trong bụng. Lúc này tôi có một tiểu đoàn là đủ. Tướng Lâm giang pháp nói nhỏ chế Luân. Dân chúng trương biểu ngữ, không phải một dài mà hàng trăm. Tất cả đều đòi quỷ bỏ hiến chương chúng tàu. Làm thế nào? Quyển Khánh hỏi Trần Thiện Kim. Kim không trả lời, mà ngó về phía lưng. Lưng tán lời im lặng. Trong thâm tâm, lưng mong tình hình kéo dài, để cho độ căng thẳng đủ thành chất nổ. Khi quần chúng nổi nóng, cái gì cũng có thể xảy ra cả. Quần chúng chỉ đứng ngoài rào. Điều đó cho Luân thấy lực lượng lãnh đạo và nòng cốt còn ít và non. Đồng thời, các thế lực khác vẫn khống chế được quân chúng ở mức biểu chương thái độ mà họ định. Trời hôm nay ôi bức, tuy nắng không gây cắt, cứ kéo thêm độ nửa tiếng nữa, khó tránh khỏi đột biến. Luân tắt thẩm, dùng chia sẻ ý nghĩa với Luân. Chỉ cần vài người hô khẩu hiệu, chẳng hạn xông vào danh độc lập, tình hình chuyển sang bức. hoạt ngay Dung nói thật kẽ mà luôn nghe như lệnh khai quả anh ngó đâm đâm ra cửa chính chinh độc lập quân cảnh và cảnh sát sẵn sàng nổ súng nhưng chúng sẽ dẹp liền nếu cả mấy chạng người xung phong không phải là chuyện của anh Dung lại siết cánh tay luôn đau đớn bộ trưởng nghiêm xuân hồng báo cáo việc gì đó với nguyễn khánh nguyễn khánh tất tả vào phòng đại sứ quán Mỹ chỉ thị đây, luân bảo chung giọng ảo nảo. Năm phút sau, Nguyễn Khánh tất tả tra, lôi theo phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh tiến sĩ nhà chuyên môn ủy ủy, cùng Khánh xuống thềm, tiến trà cộng chính với một tớp bảo vệ và nhân viên. Hỏng rồi, luân than thầm. Mười lăm phút sau, Khánh và tùy tùng trở chào, đám đông lần lượt giải tán. Mặt Khánh nặng trình chịch, lưng buồn trầu, ngó chung. Giờ lúc đó, một tiếng nổ rung trên cả dinh độc lập. Chưa ai biết lý do. Nghiêm Xuân Hồng từ văn phòng đâm bổ ra, liếu lưỡi. Khách sạn caravan bị PC nổ mình sụp mấy tầng. Nguyễn Khánh điên tiết, Bắt được bọn khủng bố không? Không. Hồng trả lời. Thế nào ông ta Lo cũng la lối. Đó là khách sạn của người Mỹ. Một nhân viên đến báo có điện gọi Khánh. Không phải tay lo la lối, mà trung tướng Phạm Xuân Chiểu thông báo hội đồng quân đội họp khẩn. Tin tức, Reuters và UBI. Nhiều nguồn tin đồn đại công khai ở Sài Gòn. Sắp sửa nổ ra một đợt khủng bố các chùa, nhà sư quy mô như thầy ông Ngô Đình Diệm. Kể cả chùa Ấn Quang, do tướng Nguyễn Khánh chủ trương để dẹp chống đối mà khác, có tin tính đồ Đạo Phật sẽ đạp phá các nhà thờ theo Đạo Thiên Chúa. Trong đó có nhà thờ Đức Bà. Giữa lúc ấy, các tướng Việt Nam Cộng Hòa họp mật ở bộ Tổng Tham Mưu. Một tình hình khác thường diễn ra ở Sài Gòn. Tính đồ theo Đạo Phật, canh giữ suốt đêm trụ sở của các nhà sư, háo động và tưởng một nữ sinh chết trước đây dựng ngay ngôi chợ to nhất thành phố. Các khu đông người theo đạo Thiên Chúa, vũ trang giao, gậy búa. Trật tự trở nên tồi tệ khi hàng mấy chục nghìn dân chúng biểu tình chống tướng Khánh và khách sạn đông người Mỹ ngủ bị đánh mình thiệt hại nặng nề người và vật chất. Viết cộng nhận họ đã được đặt quá mình cực mạnh ấy. Nhưng các chính khách cho tướng Khánh nổ mình để cảnh cáo Mỹ nếu hạ bệ ông ta thì an ninh sẽ như thế. Hoặc người Mỹ nổ mình để chứng minh cần hạ bệ tướng Khánh Người không đủ năng lực làm chủ thủ đô Tin từ Đà Nẵng càng bi thảm hơn Một đám dân chúng theo đạo Phật Kéo ngang căn cứ Mỹ Trên đường đến một ngôi chùa giữ lễ Lính Mỹ nổ súng Dân chúng tức giận dùng đá ném vào lính Mỹ Lính Mỹ bắn trát hơn Đám đông chạy vào một làng theo đạo Thiên Chúa thì bị tử dễ làng tấn công. Cuộc xô sát ác liệt. Nhiều người chết. 26 tháng 8 năm 1964. Điện mật. Nơi nhận. Đại sứ em Taylor Sài Gòn. Các diễn biến tình hình ngày 25 và 26 càng xác định quan điểm cần phải có thêm quân Mỹ ở Nam Việt và cần một bộ máy bản xứ hiệu lực. Tổng thống sẽ trực tiếp chỉ thị cho đại sứ và tướng Westmoreland bằng con đường riêng ký Dan Rose thông cáo báo chí của hội đồng quân đội cách mạng sau hai ngày làm việc hội đồng quân đội cách mạng đã đi đến quyết định thu hội hiến chương ngày mười tháng tám sẽ tổ chức bầu nguyên thủ quốc gia và nguyên thủ quốc gia sẽ thực hiện một cơ cấu dân chủ quân đội trở về nhiệm vụ chính của mình là chiến đấu chống cộng tạm thời chính phủ hiện hành xử lý công việc trong một thời gian nữa. Thông cáo báo chí của hội đồng quân đội cách mạng quyết định thành lập một ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực, gồm các tướng Dương Văn Minh, Trần Thiện Kim và Nguyễn Khánh. Chính phủ Nguyễn Khánh phải triệu tập trong vòng 2 tháng, kể từ hôm nay, quốc dân đại hội. Trong lúc đó, để đảm bảo nguyên tắc dân sự hóa, ủy quyền phó thủ tướng Nguyễn Xuân Quách thừa quỷ nhiệm Thủ tướng, quyền Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng quân đội họp từ 14 giờ ngày 25, không khí ngột ngạt. Theo đúng thủ tục, chính tướng Nguyễn Khánh phải khai mạc hội nghị, song người khai mạc hội nghị lại là tướng Dương Giang Minh. Tâm trạng tướng Khánh khá phức tạp. Cố điện thoại của Phạm Xuân Chiểu triệu tập hội nghị bất thường, khiến anh ta lo lắng. Biết đâu tại cuộc họp, Anh ta phải xỏ tay vào còng và nhẹ nhất cũng lên Đà Lạt nghỉ mát một thời gian. Sự lất cất và lố lăng của anh ta bây giờ hành hạ anh ta. Khánh điện cho đại sứ tay lo và chỉ được trả lời như điệp khúc quen thuộc. Mỹ không can thiệp vào nội bộ đồng minh. Một ý nghĩ bỗng lóe trong đầu Khánh. Đại tá Nguyễn Thành Luân trong trường hợp này rất hữu ích. Do đó, Khánh mời Luân giữ họp Tất nhiên, giữ thính, tướng Trần Thiện kim ngần ngừ một lúc rồi đồng ý. Tướng Lam văn Pháp đồng ý ngay. Luân xuất hiện ở hội nghị gần như không gây một chú ý nào. Trừ cái ngó thăm dò và không thiện cảm của hai tướng, Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Cao Kỳ. Hình như hai tướng có hỏi Khánh và Khánh trả lời. Luân biết, Khánh ức mở rằng Đại sứ Mỹ muốn Luân dự họp. Khánh ngại tướng Minh thiếu tá Nhung, cẩn dệ của tướng Minh chết Các bạn của ông như Đông, Kim bị lăng nhục Nếu tướng Minh trả thù Thì đây là cơ hội tốt nhất Xong tuyên bố khai mạc của tướng Minh Giúp Khánh lấy lại tư thế Giữa lúc lộn xổn này Tôi xin anh em gác chuyện trên tư sang một bên Chúng ta cùng nhau tìm cách đối phó với khó khăn của đất nước Luân ngồi trên hàng ghế thứ ba Kê sát tường, như một thư ký, anh quan sát các tướng. Những người này tại Dũng Tàu đã thông qua bản hiến chương, trở thành mục tiêu của mọi mũi tấn công. Bây giờ, cũng những người đó làm trai dễ bực bội. Chuyện ở Dũng Tàu không có lợi, nên tôi xin anh em bỏ nó đi. Dẫn với thái độ điềm đạm, tướng minh tiếp tục hòa giải. Luân thấy tội nghiệp cho viên tướng, tuy được kính trọng, xong luôn luôn bị lợi dụng Và luôn luôn chịu nhận sự lợi dụng ấy khá thành thực Đã nghị quyết, đã tuyên cáo Bây giờ trút lại, thiên hạ coi chúng ta như con nít Tướng Khánh lần lần ổn định tinh thần Mở đợt phản pháo Chính mấy anh đồng lòng, chứ phải tôi ép ổn gì đâu Tướng Khánh như được thấy rấn tới Trầm, ly tách nhảy dựng Tướng Nguyễn Cao Kỳ đứng phát dậy Vỗ bàn thẳng cánh Đồng lòng Anh lấy sức ép của người Mỹ, đặt tất cả trước sự đã rồi. Tình hình xấu hẳn, anh vẫn chưa hiểu sao. Tướng Khánh không chịu thua, chầm người lên phía trước, nói gần như quát. Anh là người nói đầu tiên ở Vũng Tàu, khi tôi đắn đo, anh còn chơi tôi nhát. Loại người trở mặt từng giờ mà không xấu hổ Ai trở mặt cho con đĩ? Ngủ với thằng này rồi ngủ với thằng khác Mà lúc nào cũng nói Anh là người em yêu đầu tiên Kỳ biểu môi Lúc trước người ta chắc cười phá lên về câu dí chon độc địa kia Nhưng không khí cuộc họp không thích hợp với các câu dí chon Tôi can các anh Tướng mình trên trĩ Coi như tất cả đều là đĩ. Tướng Nguyễn Khánh Thi bô bô Xong Đừng có tính chuyện làm chồng đi Ông Khánh định mở nhà thổ Dẹp liền vào hiến chương tàu lao ngay Tôi là người ủng hộ hiến chương Tướng Đỗ Mậu nói Rất ung dung Tôi không chối Chúng ta dự định điều tốt Nhưng tình hình bất lợi Đo dẫn dụng chiến thuật kéo Tôi xá dài anh Anh Đỗ Mậu ơi Miệng lưỡi anh lúc nào cũng ngọt Tôi đi cuốt trong bụng anh Anh không dự hợp nổi cát Mà lon ngã hậu Thôi tôi rút khỏi chức chủ tịch nhường cho anh đó Miệng Khánh sẽ xói Đỗ Mậu Anh Khánh đánh giá tôi sai rồi Tôi định xin rút khỏi hội đồng, tôi cán đáng chức chủ tịch thế nào nổi. Cứ lời qua tiếng lại như thế cho đến bữa ăn tối, vừa ăn vừa cãi, ăn xong họp tiếp, không ai chịu ai, lầu lầu tranh cãi giống hàng tôm hàng cá. Điều mà luôn lo nhất là những cú điện thoại. Khi thì Nguyễn Khánh tiếp điện, khi thì Đỗ Mậu, khi thì Trần Thiện Kim, khi thì Nguyễn Văn Thiệu, Mỹ đang theo dõi hội nghị khá khích khao lưng nghĩ nếu cứ để các tay này tốn nhau thì hổn nghĩ cả tháng không xong. bày ngựa giành kéo xe, chẳng ngựa nào chịu thua ngựa nào. đã một giờ sáng, nhiều tiếng ngáp mệt mỏi và viên tướng ngủ gật không thèm che giấu kể luôn tiếng ngáy ầm ỉ. một sĩ quan báo với luân có điện, thị Dung gọi anh hỏi tình hình, gắt máy luân cho trở lại phòng họp, thì son tiếp gọi luân chào đại tá. Chào Trung tướng, nên tạm ngưng hội nghị, mai sẽ tiếp, tôi cho rằng như vậy là có lợi nhất. Luân muốn nắm chắc hơn ý định của Mỹ, nên anh nói, thưa Trung tướng, dù có họp ngày mai, cũng khó đi đến thống nhất. Tôi hiểu, và tôi tin, sau một giấc ngủ thoải mái, mọi người sẽ minh mẫn hơn. Luân báo lại với tướng Minh ý kiến của Steve. Tướng Minh mệt mỏi hơn bất kỳ ai, gật đầu liền. song tướng Khánh nhất quyết, Đòi hội nghị phải đi đến kết luận Giải pháp tạm là hội nghị xã hơi Và hội nghị xã hơi đến 8 giờ sáng Mỗi người tìm một chỗ ngã lưng Không ai trời bộ tổng tham mưu Không ai chịu bị đâm lén cả Ăn sáng xong, hội nghị bắt đầu Lại cù cưa cù nhầy Chủ đề là nên duy trì chế độ hội đồng quân đội Hay chuyển sang chính quyền dân sự Đây là chủ đề bên ngoài Chủ đề đích thực là ai sẽ đứng đầu cuồng máy ở Nam Chiệt. Mức phần quá đến đây càng gây cắt. Đa số tướng không thể là chính khách, bởi không có khiếu. Cách nào đó, chính tướng Minh sẽ đăng quang Và cái gọi là chỉnh lý của Khánh, vừa công cốc, vừa giấy bị kết án. Trải rác đã có ý kiến đòi coi lại vụ chỉnh lý. Nguyện Khánh Thi trong vụ này đứng về phía Khánh. Tôi thấy mấy anh em nên công bình. Tôi đã thăng bao nhiêu anh lên cấp tướng Tôi đâu có độc tài Cấp đại tướng dành cho anh Kim Chối bài bản Dùng giọng nỉ non Ôi, anh không phong thì người khác phong Đống mẫu gạt ngang ý của Khánh Ăn trưa, họp tiếp Luân Thủy Chung không nói một lời Dù đôi khi một tướng mời anh Anh lắc đầu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tôi chỉ xin nghe thôi Nguyễn Cao Kỳ ghé vào toàn quyện chánh thi Tống cái thằng Cộng sản này ra khỏi cuộc họp Có mặt hắn tôi thấy ớn ớn thế nào Ừ, đề em, đây là chỗ các tướng trong hội đồng Lâm Giang Phát ngồi cạnh đấy, nghe rõ, cười khẩy. Trước hết, hãy ông hãy xin lịch của Trung tướng John Tiếp Và đến đây là do cơ quan tình báo quân sự Mỹ phái Để chi? Phát nhún chay, để coi tụi mình múa giống thứ gì kỳệt thích tiểu hãng. Những phát đại bác theo kiểu Napoleon, Helen Phan Phani, Sài Gòn tháng 8 năm 1964. Bộ tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa nằm trên con đường lớn dẫn từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố Sài Gòn, trong phút chốc đi vào biên niên sử của xứ sở Việt Nam cực kỳ trói loạn và tương lai mịt mù này. Giữa trưa giờ địa phương tôi nhận được một cú điện thoại của một người bạn quen, xin tạm giấu tên. Vỗ giả dục Ví Tô, chồng tôi, mang máy quay phim đến trước cổng cơ quan quân sự đầy bí ẩn, giống một loại thăm cung các vua chúa. Cửa bộ tổng tham mưu đen đặt người và người. Lướt qua họ, tôi biết liền đây là giáo chân Thiên Chúa từ nhiều dùng khác nhau kéo đến. Khẩu hiệu của họ khá lộn xộn. Dù sao, tôi và Ví Cũng hiểu một trận phục thù đang diễn ra Họ, những người biểu tình Bị phế truất đặc quyền Sau cái chết thảm khốc của anh em ông Diệm Đã tìm ra cớ đòi nợ Tất nhiên không phải tướng Dương Giang Minh Hay Tôn Thất Đính phải trả nợ Chính tướng Nguyễn Khánh Theo họ phải tỏ ra sòng phẳng Mấy ngày đêm liền Sài Gòn sống trong không khí tiền đảo chính Và tử các giáo chân tình nguyện khơi ngòi nổ Lối bốn quạt năm nghìn. Hầu hết trai trắng, nắm trong tay các thứ có thể choảng nhau và cũng có thể giết nhau theo cách đánh giặc thời Trung Cổ. Dao, búa, gậy, thanh sắt mặt mũi người nào cũng đầy sát khí. Con đường Lê Giang Duyệt tắc nghẽn. Quần cảnh và cảnh sát gọi bộ đàm liên tục. Cảnh sát giả chiến với mặt nạ phòng hơi cay. Chiếc khiên và chiếc gậy quen thuộc cùng một nhóm khác đổ súng phóng quả tiếng, chờ một tín hiệu xanh. Victor lướt máy, các khẩu hiệu đã chào phim, ủng hộ hội đồng quân đội cách mạng, đã đảo cộng sản và trung lập, đã đảo bọn phá quậy đoàn kết quốc gia, đã đảo các hành động côn đồ ở Đài Phát thanh và Bộ Thông tin, yêu cầu được trao kiến nghị quyết tử chống cộng cho hội đồng quân đội. Khó mà nói rằng đây là những yêu sách chống chính phủ, thế nhưng Cổng bộ tổng tham mưu vẫn đóng im ỉm, Quân cảnh dùng loa, kêu gọi đám đông giải tán. Chẳng những không giải tán, đám đông dùng tiếng hô ta lây cánh cửa sắt. Mỗi lần mấy chục người lấy đà phóng vào cánh cửa, đã có những dấu hiệu cánh cửa sẽ đổ. Quân cảnh và cảnh sát giải chiến chung kỵ. Thế là một trận hỗn chiến diễn ra. Quân cảnh và cảnh sát ít hơn bị đánh giạc. Số có quả tiễn cũng bỏ chạy. 13 giờ 03 phút, một chị tướng được cả một trung đội bảo vệ ra sát cửa. Tướng Nguyễn Ngọc lễ. Yêu cầu không nhượng bộ, yêu cầu không sửa hiến chương chủng tàu. Hoặc tướng Khánh tiếp tục làm quyền thủ quốc gia, hoặc phải ra đây chịu tội. Một người có giả là Linh Mục, xứng một câu, cả nghìn người hưởng ứng. Tôi yêu cầu đồng bào giải tán chúng tôi đang họp tướng lễ rõ ràng cố chằn cơn nóng nói ôn tồn mà đầy quyền quy chả hợp gì cả chả giải tán đám đông hưởng ứng ồn ào tướng lễ quay trở chào nguyễn khánh gặp chúng tôi hoàng hồ tướng nguyễn khánh treo cổ tướng dương Chân minh tôi bảo victor quả chăng chú mới hiểu đây là cái gì victor cười anh vốn ít nói Sông hẳn dày dặn kinh nghiệm hơn tôi Mười phút trôi qua Đám đông bắt đầu hoạt động Khẩu hiệu lại hô gian trền Và cánh cửa càng lúc càng long Sắp đổ tới nơi Tướng Nguyễn Ngọc Lễ trở ra Nhưng ông không đi đến cửa Tôi dụi mắt Và đúng như tôi thoạt thấy Bốn khẩu đại bác 75 ly Pháo tự hành chính theo các xe chiến đấu Hạ thấp nòng Vì tôi bảo tôi Na Bồ Lê Ông tái sinh. Thú thật, tôi không tin Victor. Vì nhiều lẽ, đây là tín đồ theo đạo Thiên Chúa. Không ai dám đối xử theo kiểu của viên tướng hơi mất thăng bằng về thần kinh trên đường phố Ba Lê, cách chúng ta hơn 100 năm. Đây là pháo Mỹ. Và họ, những người biểu tình, đâu có đòi lật đổ chính phủ. Họ chóa già thôi, tôi đinh ninh với vậy. Victor thận trọng lùi xe xa đám đông. Tôi cười anh, cống bộ tấm thăm mưu mở, đám đông ùa vào và trong một nháy mắt, họ quạt tháo chạy, quạt sẽ không bao giờ còn chảy được nữa. Nòng đại bác khác đạn, khối lửa vả đám đông thành từng mảnh. Tiếp sau tiếng nổ đinh tai, khó mà ước lượng số nạn nhân của các phát đại bác. Từng đống xác nhầy nhụa máu, bích ra vào vụ tấm thăm mưu. Đám đông bỏ chạy tán loạn. Cổng bộ tổng tham mưu khép lại một cách lạnh lùng. Tướng Nguyễn Ngọc Lễ bình thản đứng trên thềm. Tôi bảo Victor thoát nhanh, đã có một số quân cảnh hướng về chúng tôi, họ tịch thu máy. Victor lùi xe và trở đầu thật táo bạo. Tôi nghe nhiều tiếng đạn đuổi theo chúng tôi. Xe chúng tôi vào trung tâm thành phố, bắt gặp nhiều toán dân chúng, đều là đạo thiên chúa, kéo về hướng đài phát thanh. Victor theo đề nghị của tôi, dòng đến đài phát thanh. Chúng tôi đến trực tiếp khi một đại biểu của đoàn biểu tình trao cho giám đốc đài phát thanh bản tuyên ngôn, đòi phát ngay. "Tôi xin được bản tuyên ngôn." Lực lượng công dân công giáo do Linh mục Hoàng Quỳnh dẫn thầy tu chống cộng cát tín ở Bắc Diệp, yêu cầu giữ hiến chương chúng tàu. Trong lúc giám đốc đài và đại diện đoàn biểu tình đang giằng co, vị giám đốc rõ ràng quá sợ hãi, vì hôm kia Đài của ông ta bị phá, giới lý cho ngược lại. Chúng tôi nghe nhiều tiếng thét ở đường Phan Đình Phùng gần đó. Ví tụ gây trận, những điều tôi hỏi cho biết, đoàn biểu tình này đã đánh nhau với học sinh trường Nguyễn trường tộ. Nghe đầu, hai học sinh bị đâm chết, và nghe đâu, nhiều người biểu tình cũng bị chết. Trước hai phe hầm hầm trực sông vào xé, hai vị lãnh đạo tinh thần đang nói, Tôi biết Linh mục Hồ Giang Vui và Thưởng Tỏa Thích Tuệ Đăng cố giảng hòa. Trời tối dần, khi đường phán đình phùng im ắng tôi xem đồng hồ, 19 giờ. Một câu hỏi trong đầu tôi, ai, ai chủ ngu, tôi sẽ điện cho đại sứ quán Mỹ và hẹn bài sau, sẽ nói rõ về sự thể ly kỳ này. Sau các loạt đại bác mà bức tường bổ tổng ta mưu cho một hội âm trỏ mồm một, họ nghĩ hội đồng như có một trọng tài thổi còi, không ai mở mồm, khó mà đề quyết người nào đã ra lệnh bắn, hành động hết sức mạo hiểm. khi tướng lễ vào báo cáo, nguyễn chánh thi bô bô đúng kiểu của hắn, bắn mẹ nó, cho đại bác bắn, đồ quấy rối. nguyễn ngọc lễ chờ, không ai nói. ông quay ra, cứ coi như ý Nguyễn chánh thi là ý của hội đồng, lễ chả thâm thù gì cháu chân sớm mới, hôm nay, chả theo phe nào. tuy nhiên ông ta không thích cái trò gây rối khi mà ruột gan rối bời, Luân xin nói, đúng ra anh cứu hội nghị, Tướng mình chui rẻ ra mặt, mời đại tá. Luân nói, thưa các vị lãnh tướng, gã cuộc họp dồn vào lưng, gã đại tá cần đau qua cổng sáng này, nổi tiếng suy nghĩ tinh tế, tôi xin trình bày một nguyên tắc để các vị cứu xét, tôi không phải thành viên của hội đồng, nói ở đây là không đúng chỗ, không đúng nguyên tắc, nói đi, đừng che giặc. Nguyễn Khánh đốc vô. Cảm ơn các chị. Nên nghĩ đến tình thế. Tình thế đòi một đầu não khả chỉ giải tỏa cái xung đột này đã quá trầm trọng. Tôi đề nghị thành lập một ban lãnh đạo quốc gia, đồng thời duy trì chính phủ hiện hữu trong một thời gian ngắn để đưa đất nước vào nề nếp dân chủ. Ban lãnh đạo quốc gia, theo tôi, gồm ba chị, Trung tướng trương Văn Minh, Đại tướng Trần Thiện Khiêm và Trung tướng Nguyễn Khánh. đứng ngồi xuống, tướng Minh trầm ngâm, tướng Khiêm cố không bộc lộ sự hài lòng. Tướng Khánh thì giống kẻ trách đuối, giớ được cây sào cứu mạng. Tôi đồng ý. Tướng Phạm Xuân Triệu nói to. Tôi thấy nên... Đỗ Mậu ngập ngừng. Vậy là đúng rồi. Cảm ơn Đại tá Luân. Tướng Thiệu đưa tay. Làm giàn phát không hài lòng, nhưng không nói gì. Mãi khi trời phòng hợp, phát hỏi trên Luân. Ông Bích Minh, thằng Kim tạm được, còn thằng Khánh. Luân cười, dỗ chai bạn nói khẽ. Anh bỏ ý định của anh rồi sao? Mặc dù hội đồng quân đội đã ra quyết định, tình hình các nơi vẫn bên bờ một sâu sắc lớn, tổng lực giữa các nhóm cực đoan công giáo và Phật giáo, khu công giáo Phú Nhuận, trưng minh giảng báo động, tổ chức canh cát, trực hờ sung trận, diễn quá đạo, chợ Bến Thành và các chùa cũng quý tủ hàng trăm, hàng nghìn thanh niên. Thông báo của Tòa Tổng Giám Mục và diễn quá đạo kêu gọi thông cảm không có tác dụng. Học sinh xin chiến hội thảo sôi nổi khắp các trường và thường xuyên tập trung ở những công viên lớn. Cảnh sát bắt bớ, xung đột, xoay qua giữa học sinh xin chiến và cảnh sát. Giữa trưa ngày 28, Thủ tướng Nguyễn Khánh họp báo tại tòa đô chính, như được tinh thần lực, khánh đọc một bài soạn sẵn. Thóa mạ Nguyễn Tôn Quang và Hà Thúc Ký không tiếc lời, ghép hai lãnh tụ đại diệt Và đáng đại diệt chào trọng tội, tội âm mưu đảo chính Nhưng Khánh không nêu được bằng chứng thuyết phục Và gọi là cuộc họp mà các nhà báo chỉ nghe Khánh nói Nói xong Khánh lên xe dông mất Trường Nguyễn Bá Tòng bóng bị một nhóm bao dây Chẳng rõ nhóm đó tông tích ra sao Thật sự họ đến trường Nguyễn Bá Tòng làm gì Nhưng khu phố náo động, hai phe đánh đấm nhau tơi bời Báo xây dựng của người theo đạo thiên chúa, chi cư và nhà in đặt trong trường bị đập phá. Bộ tổng tham mưu điều quân quân dù đến can thiệp. Quân dù nổ súng. Những ngày cuối tháng 8 thật ám đạm. Đám tang các nạn nhân ở trước bộ tổng tham mưu, ở trường Nguyễn Bá Tòng, ở các công viên. Hàng nghìn người bị bắt, bị dán cho cái nhãn chu đảng. Và Phó Đại sứ Alex Johnson nhận được bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ. Dõng dẹn có một chữ stop.